Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. mươi 34 khinh suốt. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz. Ra khỏi phường thì trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ ngưng trọng. Hắn lập tức. Ngự trên bích tuyết hoàn độn quang bay về phía xa. Không lâu sau ở nơi. Nay đột nhiên xuất hiện một đoàn hắc vụ rồi hiện ra hai tu ma giả trúc. Cơ kỳ. Hai chúng ta mà phải đi truy tung một gã tu sĩ linh động kỳ sao. Đừng xem thường tiểu tử này, mặc dù tu vị không cao nhưng trên tay. Hắn có đến ngàn viên tẩy tuổi đan không giống như tán tu tầm thường. Chủ thượng đã phân phó. Thanh âm phía sau dần dần thấp xuống, hai người hóa thành một đảo hắc. Quang nhằm hướng lâm hiên bay đi. Bỏ ngựa toan bắt ve phía trước thì chim sẽ đã rình phía sau. Hai người rời đi không lâu lại có mấy tu tiên giả xuất hiện. Bọn họ mặc bảo. Chẳng có theo đồ án hải long trông rất sống động. Hừ, không ngờ cực ma động dám to gan đến hải long môn chúng ta sinh. Sự. ha <cười> ha sư huyên không cần tức giận tu ma giả kiêu ngạo ngang ngược. Nhưng vẫn có điều cố kỵ bổn môn. Có điều không biết kẻ hậu bối kia lại. Không biết sống chết như vậy trong vòng nửa canh giờ bán ra trên ngàn. Viên tẩy tuổi đan thì cũng quá là đại thủ bút. Đừng nói là tu ma giả mà. Còn rất nhiều đồng đạo khác cũng đồng tâm. Tuy vậy hắn đã ra khỏi. Phường thị thì không thuộc phạm vi chúng ta cực ma động có đồng thủ. Cũng không tính là mất thể diện bổn môn. Tu sĩ đầu lính hải long môn nọ hử một tiếng nhưng xem cũng không có ý. định truy cứu. Lại nói tốc độ đồn quang của đối phương không kém tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Khiến hai gã tu ma giả truy theo kinh ngạc không thôi. Mắt thấy số tu... Sĩ qua lại ngày ít thì một rừng cây rậm rạp hiện ra trong tầm mắt. Trung niên sắc mặt vàng như nghệ kia lập tức bay vào đó. Lúc này vẻ mặt lâm hiên vô cùng âm trầm thần thức của hắn cường đại. Hơn tu sĩ cùng cảnh giới nên sớm phát hiện ra có kẻ theo dõi. Điều này, hắn đã nghĩ đến mấy ngàn khối tinh thạch khẳng định sẽ khiến cho đông. Đảo trúc tu sĩ tham lam chỉ là không ngờ khiến cho cả tu sĩ trúc cơ. Kỳ động tâm. Nếu chỉ có một kẻ thì Lâm Hiên nắm chắc có thể vỗ mông chạy thoát. Nhưng còn hai người may là đã dự phòng. Trên mặt Lâm Hiên lộ ra một. Tia cười lạnh. Chừng một khắc sau hai gã tu ma giả bay tới phía trên khu rừng rậm Mặc dù phía dưới cây cối rầm rạp ngăn cản tầm mắt nhưng bọn họ không. Thèm để ý chỉ cần thả ra thần thức là có thể dễ dàng tuy ra tung tích. Tiểu tử nọ. Hoang dã này là địa điểm tốt để giết người đoạt bảo. Sao tìm được tiểu tử kia chưa? Kỳ quái, rõ ràng là hắn đi vào trong này sao đột nhiên biến mất. Ở sao ở đây lại còn có một tiểu tử linh động kỳ tầng thứ nhất rác rưởi? Hai tu ma giả nhìn nhau rồi cùng hạ xuống. Tiểu tử, ngươi có thấy một người trung nhiên sắc vàng như nghệ đi vào? Không, chỉ thấy tại một khoảng đất trống khá lớn có một gã thiến niên chừng. Hai mươi tướng mạo tầm thường đang khổ cực luyện tập băng đạn thuật. Hai vị tiền bối. Thiếu niên này bộ dáng có vẻ ngốc nghích trông thấy. Hai cao thủ trúc cơ kỳ thì giật mình, lắp bắp nói không thành. Lời không không có. Hai vị tiền bối tu vị cao như vậy có thể nhận ta làm đồ để hay không? Nhận ngươi làm đồ để. Tu ma giả cao gầy cười lạnh một tiếng, lại. Dùng thần thức cẩn thận đảo qua bốn phía vẫn không phát hiện được gì. Ngươi thật sự không thấy kẻ khác tiến vào. Vâng ta sao dám lừa gạt tiền bối van cầu các ngươi nhận vãn bối làm. Đồ để đi. Có điều hai tu ma giả này nào có tâm tư nghe hắn nói bọn bỏ đang tức. Tối vì một người còn sống sờ sờ lại biến mất có điều tách ra tìm hơn. Nửa canh giờ sau vẫn không phát hiện gì nên đành tức giận rời đi. Nhìn đổn quang của hai người biến mất tại chân trời vẻ ngốc nghích. trên mặt thiếu niên tan dần thay vào đó là vẻ thành thục lâm hiên nhẹ lau đi mồ hôi trên trán hoàn hảo đã thành công qua mắt đối phương một khắc trước thoát khỏi tầm mắt đối phương lâm hiên thu hồi thiên ma nghĩ dung thuật khôi phục chân diện sau đó hắn lại uống một ngụm lục dịch hồng lăng thảo ẩm giấu tu vị vừa rồi hai tu ma giả cũng hoài nghi thiếu niên này gương mặt lạ lẫm Nên cẩn thận dùng thần thức quét qua mấy lần. Xong lục dịp hồng lăng. Thảo vô cùng thần kỳ nên bọn họ không thể phát hiện ra tu vị của hắn. Hai tu ma giả tự cho mình là cao thâm không ngờ lại bị một đệ tử linh. Động kỳ qua mặt. Đương nhiên tình huống vừa rồi cũng có chút nguy hiểm nếu như hay. Người kia tìm không được mục tiêu mà nổi giận với hắn thì. Xong điều này vẫn nằm trong dự liệu của lâm hiên các tu tiên giả đều. Coi trọng thể diện thân là trúc cơ kỳ cao thủ mà làm khó một gã linh. Động sơ kỳ chẳng phải là khiến người chây cười sao. Nguy hiểm được giải trừ nhưng vẻ mặt Lâm Hiên vẫn âm trầm, dùng cơ trí. Gạt địch như vậy dù sao cũng phải dựa vào vận khí, hắn đương nhiên. Không thích loại cảm giác này. Nếu có đủ thực lực kẻ nào tới tìm phiền toái thì trực tiếp tiêu diệt. Vận mệnh của hắn nhất định phải do hắn nắm trong tay. Lâm Hiên đứng một chỗ im lặng một hồi sau đó đổn quang rời đi, sự tỉnh. Lần này là một sự đả kích lẫn hưng phấn. Tu tiên giới cường giả vi. Tôn, dùng nắm đấm mà không cần đạo lý, cần phải đề cao thực lực nhanh. Tiến giai trúc cơ kỳ. Hôm sau Lâm Hiên lại dùng thiên ma nghĩ dung thuật thay đổi dung mạo. Đúng hẹn tới hải long các mua hàng tâm thảo tất cả đều thuận lợi. Lúc tại phường thì hắn còn nghe thấy đám tu sĩ nghị luận không ngớt về. Chuyện ngày hôm qua một kẻ ra đại thủ bút, một lần tung ra hơn một. Ngàn viên hạ phẩm tẩy tuổi đan. Cẩn thận nghĩ lại sự tình ngày hôm qua quả thật hắn thiếu suy xét, mặc. Dù đã chuyển nguy thành an nhưng quả thực là hung hiểm. Sau này dù thế, nào cũng không thể lỗ mãng như vậy. Sau khi rời phường thì lâm hiên theo hướng bắc U châu Độn quang bay. đi căn cứ tin tức thu thập được thì nơi đó dân cư rất thưa thớt lâm hiên muốn tìm kiếm một chỗ bí ẩn để luyện trí cực phẩm tẩy tủy đan chung kích cảnh giới trúc cơ ba ngày sau hắn hạ xuống một chỗ hoang sơn phóng tầm mắt bốn phía đều là sơn cùng thủy tận mãnh thú nhiều vô số mà ít bóng người là một nơi tuyệt hảo để bế quan tu luyện trên mặt lâm hiên lộ ra vẻ hài lòng Sau khi dò xét một hồi thì tìm, được một sơn động nằm trên một vách núi thẳng đứng, ngoài phi điểu thì, hắn không tin mãnh thú và phàm nhân có thể leo lên được. Lâm Hiên ở trong sơn động nghỉ ngơi hồi phục rồi dùng phi kiếm động Thủ, rất nhanh một cái động phủ đơn sơ đã được khai mở, sau đó hắn lại, lấy ra một tấm phủ lục. Đây là tấm trận phủ cuối cùng trên mặt Lâm Hiên thoáng hiện vẻ tiếc. Núi nhưng nhanh chóng vận chuyển linh lực ném ra. Linh lực dẫn đồng phong ấm trận pháp tấm phù bốc cháy hóa thành một. Đồ án âm dương bát quái trận nhỏ sau đó nhanh chóng hóa lớn đem cả tòa. Động phủ bao lại. Sau khi bố trí cấm chế lâm hiên nghỉ ngơi một đêm. Hôm sau thể lực. Cùng pháp lực khôi phục đến trạng thái tốt nhất mới bắt đầu luyện đan. Đầu tiên là chuẩn bị nguyên liệu. Lúc này trong tay hắn đã có hàng. Trăm viên thượng phẩm đan. Ngân Nguyệt Hoa, Lưu Huỳnh Thảo đều có. hằng Tâm Thảo cũng đã mua. Được. Nhưng Lâm Hiên không vội luyện đan. Vội vàng lần đầu không thất bại. Mới là lạ. Đầu tiên hắn lấy ra ngọc giản cẩn thận nghiên cứu luyện đan thuật. Thỉnh thoảng hắn cũng rời đồng phủ tìm kiếm một ít thảo dược luyện chế. Một số đan dược chỉ thương hoặc là cường thân kiện thể. Những đan dược. Này nếu ở thế tục là ngàn vàng khó cầu nhưng đối với tu tiên giả thì không mấy tác dụng. Theo phân cấp luyện đan sư thì luyện đan dược cấp thấp là mức độ nhập, môn. Tuy vậy lần thối luyện thứ hai còn dễ hơn luyện chế hạ phẩm tẩy. Tủy đan hơn nữa có hàng tâm thảo nên lâm hiên nắm chắc sẽ thành công. Thời gian như nước chảy đào mắt đã qua nửa năm. Nửa năm qua pháp lực lâm hiên lại càng thêm tinh tiến đối với luyện. Đan thuật cũng có kiến giải nhất định. Sáng hôm nay hắn quyết định bắt đầu luyện chế cực phẩm tẩy tuổi đan. Lâm Hiên lấy từ túi chứ vật ra cái một cái tiểu đỉnh đỉnh này không. Biết dùng tài liệu gì nhưng đúc theo lối cổ, mặt ngoài có điêu khắc đồ. Án tứ thánh thú gồm Thanh Long, Bạch Hổ, Chu tước và Huyền Vũ Trông. Rất sống động. Hắn lại lấy ra mấy khối tinh thạch đem xếp thành đồ án. Bắt đầu thất tinh, khởi. Lâm Hiên đem đỉnh lô ném lên không trung, hai tay khuyên tròn đem linh. Lực rót vào tinh thạch. Đột nhiên đồ án bắt đầu thất tinh phát sáng. Từ các khối tinh thạch phóng ra các cột sáng tạo thành bầy sắc cầu. Vòng đem đỉnh lô lơ lửng trên không. Vẻ mặt Lâm Hiên ngưng trọng, lấy ra một cái bình ngọc nhỏ ném lên sau. Đó đánh ra một đạo pháp quyết vào đỉnh lô. Chỉ thấy một đạo bạch quang từ trong đỉnh lô bay vụt ra. bụt một tiếng cái bình nổ thành nhiều mảnh nhỏ thượng phẩm tẩy tuổi đan bị đỉnh lô hút vào sau đó lâm hiên khẽ phất tay áo một cái ngân nguyệt hoa và lưu huỳnh thảo cũng bị cuốn vào ngoài ra còn có thêm một loại bột phấn nghiền nát từ hằng tâm thảo sau khi cho nguyên liệu thô vào lâm hiên lật tay một cái một tấm địa hỏa phù xuất hiện trong lòng bàn tay hắn rồi bay đến phía dưới đỉnh lô Trước đây Lâm Hiên đã tập luyện trên trăm lô đan dược nhưng cực phẩm Tẩy tuổi đan khẳng định là khó khăn hơn theo suy đoán của hắn ít nhất Phải bảy bảy bốn mươi chín ngày mới thành trong thời gian này chỉ cần Có chút sai lầm là tất cả công sức đều uổng phí Mà tài liệu trong tay hắn chỉ đủ cho một lô chỉ cho phép thành công Không cho thất bại Thời gian lặng lẽ trôi qua Đảo mắt rốt cuộc đã bốn mươi chín ngày nhìn đỉnh lô bị hỏa diễm vây quanh lâm hiên hít một hơi hết thảy sự tình đều thuận lợi lần thối luyện thứ hai không khó mà lại có thêm hằng tâm thảo đề cao xác suất thành công xem ra cực phẩm tẩy tủy đan có thể ra lò trên mặt lâm hiên lộ vẻ tươi cười đột nhiên đúng lúc này một thanh âm va chạm rất nhỏ vào cấm chế truyền đến lâm hiên nhíu mày sắc mặt trầm xuống đúng lúc quan trọng này lại có kẻ đến quấy dày hắn đánh ra vài đạo pháp quyết vồn đỉnh đỉnh lô cùng địa hỏa sau đó mới thả ra thần thức quan sát chỉ thấy một tu tiên giả chừng tứ tuần đang đứng trước đồng khẩu linh động kỳ đại viên mãn thấy rõ tu vi người này sắc mặt lâm hiên giãn ra đôi chút trầm tư một lát hắn lưu truyền linh lực truyền lời đạo hữu nơi này là động phủ của ta mời trở về cho gã trung niên ở ngoài tên là đàm minh nghe tiếng truyền âm thì nhìn cấm chế trước mặt sau khi do dự một chút nói khách đến từ phương xa đảo hữu cần gì cự tuyệt người ngoài ngàn dặm gặp được là hữu duyên sao không mời ta vào lời của đối phương tựa hồ rất khách khí xong lâm hiên lại cười lạnh một tiếng lúc tại phiêu vân cốc hắn có nghe sư huyên cùng trưởng lão nói qua Tu tiên giả khi bế quan tối kỳ có kẻ quấy dày do rất dễ đến. Tẩu hỏa nhập ma. Nếu tu sĩ xa lạ mà tới thì tám chín phần là muốn ngư. Ông đắc lời giết người đoạt bảo. Tên gia hỏa này chắc chắc là đang đỉnh dò xét trên mặt lâm hiên hiện. Lên vẻ âm trầm đối phương đã có ý bất thiện thì hắn cũng không khách. Khí tiên hạ thủ vi cường lâm hiên hít vào một hơi đánh ra vài đảo. Pháp quyết lên trên cấm chế. Đàm Minh chờ một lúc lâu không đồng tính trên mặt không khỏi hiện lên. Một tia vui mừng xem ra hắn hôm nay gặp đại vận là một vị tu sĩ đăng Bế quan đến quan đầu khẩn yếu, không tiện hành động. Tuy vậy từ trận pháp bố trí có thể khẳng định đối phương thực lực là không kém tám chín phần là tu sĩ trúc cơ kỳ. Đối phương tu vị càng cao thì ra thân càng phong phú, dù sao hắn không tiện hành động còn sợ cái gì. Đàm Minh vỗ vào túi chứ vật tế ra một kiện linh khí là một thanh đoạn. Thương, đột nhiên sắc trời trở nên tối sầm, hiện đang là ban ngày. Nhưng tối tới mức không nhìn rõ cả bàn tay, trên bầu trời hiện một đồ. Án bát quái thật lớn. Huyến trần. Trong lòng Đàm Minh dùng mình biết đã lạc vào trận pháp. Do đối phương thiết hạ. Đối phương không phải không thể động thủ sao, sao lại còn có thể thao. Túng trận pháp. chẳng lẽ là hắn phòng đoán sai lầm ánh mắt hắn chợt lóe lên vẻ giảo hoạt nói đảo hữu tại hạ không có ác ý không có ác ý lâm hiên cười nhạt đối phương xem hắn là tiểu hài tử lên ba sao hắn tiếp tục đánh ra một đảo hồng quang vào cấm chế nhất thời đồ án bát quái xoay tròn càng lúc càng nhanh nhất thời vô số giọt hỏa diễm như mưa rồi xuống đầu đàm minh Đàm Minh giật mình vội vàng khởi động lồng sáng Linh khí hộ thuẫn sau. Đó vừa lại đem một bảo vật trông như tấm vải bố tế tế ra. Sau khi rót, Linh lực thì lập tức cuồng chứng lên đến mấy trượng trôi nổi phía. Trên đầu Đàm Minh, Linh khí phòng ngự. Lâm Hiên dùng thần thức quan sát bên ngoài thấy. Nên rất rõ ràng. Trên mặt hắn hiện lên một tia kinh ngạc cùng hưng, phấn. Thấy hỏa vũ bị linh khí ngăn trở lâm hiên lại đánh ra một đảo. Pháp quyết lên trận pháp. Bát quái đồ trên bầu trời bắt đầu phát sinh biến hóa, không chút hỏa. Vũ nữa mà là bắn ra các cột sáng màu đỏ. Sắc mặt đàm minh trầm xuống, hai tay bắt pháp quyết chỉ lên tấm vải bố. Trên đỉnh đầu, linh nhất thời biến thành khối cầu đem cả người hắn bao. Bọc lại. Thân là linh động kỳ đại viên mãn tuy bị khốn trong trận phù nhưng hắn. Cũng biết việc dùng trận kỳ và trận bàn để bố trận có sự khác nhau rất lớn. Trong đó trận phù tiêu hao năng lượng rất nhanh. Xem tình huống hiện giờ đối phương không thể di chuyển chỉ có thể. Dùng một chút linh lực khu động trận pháp mà thôi. Có điều vẻ hưng. Phấn của đàm minh sao qua được thần thức của Lâm Hiên. Hắn lật tay một. Cách đem tấm phù tế ra. Đột nhiên có tiếng hót trong trẻo vang lên thú hồn phù phát ra hào. Quang mánh liệt rồi một con quái điểu ba mắt một chân xuất hiện. Đi! Lâm Hiên chỉ tay về phía thiên tường điểu khẽ quát. Cùng lúc đó phía ngoài đồng phủ. Vô số cột sáng màu đỏ như mưa rào chút xuống khiến đàm minh phải không? Ngừng đem pháp lực rót vào trong linh khí tuy ăn đau khổ không nhỏ. Nhưng vẻ mặt hắn càng thêm đắc ý. Đối phương công kích mãnh liệt như vậy khẳng định là có điều cố kỵ. Đợi năng lượng của Trần Phù tiêu hao hết hắn tiến vào đồng trong phủ. Thu thập tàn cuộc. Tưởng tượng thấy tu sĩ bên trong là chút cơ kỳ cao thủ đang lúc khẩn. Yếu không thể đồng thủ chỉ có thể mặc cho hắn tùy tiện xử lý, tâm lý. Đàm Minh nổi lên nỗi khoái cảm đầy ác ý. Chỉ cần kiên trì trong chốc lát nữa trong lòng Đàm Minh tự nhủ thè. Đầu lưới liếm khói miệng, ánh mắt lói lên vẻ tham lam ác độc. Đột nhiên vù một tiếng tinh quang lói lên rồi một con quái điểu cực. Lớn ba mắt một chân lao vọt về phía hắn. Hả! Cảm nhận được linh lực giao động cường đại trên thân quái điểu. Sắc mặt đàm minh đại biến uy áp cùng thanh thế này không kém tu sĩ. Chúc cơ sơ kỳ bao nhiêu. Nửa canh giờ sau. Trong đồng phủ bắt đầu ngửi thấy một mùi hương thấm động lòng người. Trên mặt lâm hiên lộ ra một tia vui mừng xong lại trở nên chăm chú. Thời khắc mấu chốt thành đan không được có chút khinh thường trầm Ngâm một lát hắn đem bích tuyết hoàn tế ra rồi không ngừng truyền linh. Lực vào, rất nhanh một đoàn hỏa diễm màu trắng hiện ra. Tiên thiên chi hỏa. Hỏa diễm này chỉ có chút cơ kỳ cao thủ mới có thể thi triển, song vào. Cực phẩm linh khí lâm hiên cũng miễn cưỡng thi triển ra. Có điều tiêu. hao pháp lực rất nhanh không duy trì được bao lâu. Tuy vậy tiên thiên. Chi hỏa là do linh lực biến thành nên thích hợp hơn địa hỏa trong việc Luyện đan Lâm Hiên bắt đầu thao túc tiên thiên chi hỏa luyện chế đan dược Sau nửa canh giờ chỉ nghe ấm một tiếng Linh khí bắn ra chúng quanh khiến Nắp đỉnh lô cũng bị hất bay lên Có điều sắc mặt Lâm Hiên lại trở nên vui mừng Bất chấp mệt nhọc phát Ra một đảo bạch quang đem đỉnh lô thu hồi lại Cả động phủ tràn ngập một mùi hương kỳ lạ Nhìn các viên đan dược Trước mắt Lâm Hiên lộ vẻ mừng rỡ vô hạn Màu sắc cùng mùi hương hoàn Toàn giống trong cổ thư Đan dược còn phát ra ánh bạch quang lóng Lánh Nhìn ngắm một lát rồi hắn cẩn thận đem cực phẩm tẩy tủy đan cùng đỉnh Lô thu vào Sau đó Lâm Hiên khoanh chân đả tỏa tay cầm hai khối tinh Thạch để bổ sung pháp lực Có tinh thạch hỗ trợ nên một lúc sau pháp Lực đã bổ đầy nhìn màu sắc hai khối trung phẩm tinh thạch trở nên ảm đạm lâm hiên mỉm cười ra khỏi động phủ chỉ thấy năng lượng của âm dương bát quái trận đã tiêu hao bảy tám phần mà thiên tường điểu cũng có chút mệt mỏi lâm hiên có chút ngạc. nhiên xem ra thực lực vị khách không mời này không tệ nhưng lúc này thi thể hắn đang nằm trên mặt đất lâm hiên bắn ra một khối hỏa cầu biến nó thành cho bụi thu Lâm Hiên vươn tay chỉ, hồn phách thiên tường điểu lại hóa thành thú. Phù bay về trong tay, hắn không chút đem túi chứ vật cùng kiện linh. Khí phòng ngự của đàm minh thu lại. Sau đó Lâm Hiên đem phi kiếm tế ra. Trong những tiếng ầm ầm phi kiếm, phát ra hào quang đại thịnh đem tòa động phủ hóa thành đống đá vụn. Hắn hài lòng gật đầu hóa thành một đảo lam quang biến mất tại chân. Trời!